347, trước mặt mọi người tuyên bố mẹ tờ dù mì làm mỹ dục bọn họ không phải tập kích ta mà là vì cứu ta cũng là vì cứu mọi người cứu chúng ta làng sương ngủ. đệ tứ mỹ dục vẻ mặt xấu hổ này sao lại thế này rất nhiều vụ nhẫn đều đầu kẹt một ít vốn là không phải tin tưởng mẹ tờ dù mì là kẻ phản bội chỉ là bởi vì mẹ tờ dù mì cùng dịch thần cử động để bọn họ có chút hoài nghi không cách nào tiêu tan vụ nhẫn lập tức kịp phản ứng lẽ nào kẻ phản bội là kỳ sảm cùng cái kia mang mặt nạ người nói như vậy m ẹ tờ dù mỹ là bị hoan uổng không ít vụ nhẫn kinh hô hiện tại các ngươi mực có tin tưởng sao m ẹ tờ dù mỹ lạnh lùng nói ta đều nói ta là hoan uổng chỉ tiếc vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta và dịch thần quan hệ cá nhân tốt các ngươi sẽ không tín nhiệm ta một bên là thời khắc mấu chốt không phải tín nhiệm ta đối với ta cơ đao tương hướng vụ nhẫn một bên chỉ là nghĩ đến ta có nguy hiểm liền nhìn g g i m xa xôi chạy tới dịch thần Ngươi ngươi hắn giết bởi cảm các mà thấy ta sẽ bởi vì đệ i nói sai, cái người sao mang phía ta nam đeo không không kích, nhẫn hổ thẹn hắn cùng ngưỡng ngủng. nạ nam 03 người tập kích, bị hắn mản ít mặt tờ trước một mặt tập vụ đều Mẹ mì dù d bị bị tứ mỹ dục giọng nói có chút buồn bực dù sao thân là mỹ dục gặp được như vậy sự tình thật sự là quá mất mặt cũng không biện pháp thực lực không bằng người trách được hay nàng phát hiện không thích hợp sau đó vẫn luôn ở ngoài sáng quan sát ngầm hỏi cuối cùng bị mẹ tờ du mì phát hiện ta bị khống chế nội mạc phía sau sự t ì n h các ngươi cũng biết ta cũng không nói nhiều cũng may mà mẹ tờ du mì nếu không chúng ta vụ ẩn lúc này đ ầ y sợ là muốn ở ngũ đại nhẫn trong thôn xóa tên nghiêm trọng như vậy không ít vụ nhẫn sắc mặt đều trơn lên trắng bê cờ hờ bọn họ vừa nghĩ tới nhóm người mình phía trước cư nhiên giúp giặc làm ác kém chút đem làng sương mù đẩy về phía chỗ vạn kiếp bất phục bọn họ đều có một loại ngất cảm giác đúng rất nghiêm trọng mặt nạ nam cùng kỳ s ả m lúc trước liền định k h ô n g chế ta liên hợp ba đại nhận thôn đối với x a ẩn phát động tiến công đã không có chúng ta ở phía sau kiềm chế ba đại nhận thôn liền đối với x a ẩn không cố kỵ gì mà một khi đã không có làng cắt ở bên kia kiềm chế ba đại n h ẫ n thôn cũng sẽ đối với chúng ta không cố kỵ gì xa ẩn cùng vụ ẩn thiếu ai cũng không thể một ngày mất đi bất kỳ bên nào bên kia cũng hết sức nguy hiểm đệ tứ mỹ dục lời nói để sắc mặt thương bạch vụ nhẫn càng là tìm không được một điểm huyết sắc ghê t ẩ m kỳ sảm c ư nhiên làm ra như vậy sự t ì n h đến phát hiện đệ tứ mỹ dục đại nhân bị đã k h ô n g chế lại còn đứng ở địch nhân bên kia đi một cái vụ ẩn trưởng lao nói rằng hắn làm như vậy là không sai ít nhất đứng ở địch nhân bên kia đi không được sẽ bị các ngươi trở thành là kẻ phản bội ngược lại bị các ngươi làm uy là người một nhà đứng ở các ngươi bên này ta lại không làm được người một nhà ngược lại bị coi thành kẻ phản bội cũng bởi vì ta và dịch thần quan hệ tốt các ngươi liền muốn hoài nghi ta m ẹ tở dù mì nhưng là hoàn khí rất lớn chính mình vì làng sương ngủ dốc sức làm lâu như vậy vì người nào còn không phải là vì toàn bộ làng sương ngủ. lại không phải là vì chính mình kết quả kết quả là bọn người kia cư nhiên bức cùng với chính mình hoặc là chém dịch thần hoặc là chém vụ ẩn vừa nghĩ tới phía trước lựa chọn thời điểm quấn quít cùng thống khổ vừa nghĩ tới mình bị từng bước ép sát bi phẫn cùng phiền muộn vừa nghĩ tới dịch thần đem phi tiêu giao cho mình cầm cùng với chính mình tay đâm về phía h ắ n mệ tở rủ mi lửa giận trong lòng cùng oán khí triệt để buộc phát ra nanh trắng năm đó có tự giết không được liền là bởi vì bị chính mình hy sinh nguyên tắc mạo hiểm cự đại phiêu lưu cứu nhân đi chỉ trích mực có chết sao cái này một loại cảm thụ không có lãnh hội qua nhân không cách nào tưởng tượng được nghe xong mệ tờ rủ mỹ lời nói tại chỗ vụ nhẫn có thể nói là sắc mặt lúc trắng lúc xanh tuy nhiên lại nói không nên lời nửa câu tới hết cách rồi bọn họ chứng kiến mệ tờ rủ mỹ không cách nào đối với dịch thần động thủ coi như cảm thấy có mẹ tờ rủ mỹ sẽ phản bội một kiện sự này trên có điểm đáng ngờ cũng khó mà đi tín nhiệm nàng ta và cô nổ hạt suna vu ẩn mẹ tờ rủ mỹ các nàng quan hệ cá nhân quan hệ cực kỳ hảo sự tình làng cắt đều biết nhưng bọn họ nhưng xưa nay không có bởi vì này chút sự tình mà hoài nghi tới ta ít nhất không giống các ngươi không phải tín nhiệm mẹ tờ rủ mỹ vậy không phải tín nhiệm ta dịch thần đứng lên một bên ném ra mỗi một câu cũng làm cho bọn họ mặt đỏ tới mang h a i có một loại đào lô đem mình t r ô n xung đậu đã quên nói cho các ngươi biết trước đây cùng làng cắt là sinh tử đại địch xù nạ hiện tại sẽ n g ủ ở nhà ta m ẹ tợ rủ mỹ bị các ngươi làm uy là phản nhẫn cái kia một hai ngày cũng là ở trong nhà của ta vượt qua ít nhất xa nhẫn cũng không có đưa nàng cho đổi u ra ngoài một kiện sự này bên trên cũng là của ta sai à thân là mỹ giục ta đây thân là đại nhân ta c ư nhiên bị địch nhân đánh bại còn bị địch nhân thao túng đưa tới làng sương mù xảy ra như vậy sự tình ta là khó c h ó i bót trách nhiệm a đệ tứ mỹ dục bề ngoài giống như tiểu hải tử nhưng nói lại cố ý dùng một loại l a o khí hoành thu r ộ n g nói mà nói để dịch thần nghe xong đều cảm thấy có điểm khôi hài người khác không biết h ắ n chính là biết đệ tứ mỹ dục nhưng là sơn đờ dở cực kỳ mỹ dục đại nhân cái này không phải của người sai mẹ tờ rủ mỹ đối với vụ nhận đoán khí mười phần nhưng đối với mỹ dục nhưng không có nửa điểm câu hoán hận dù sao mỹ dục là bị thao túng những người khác cũng không có bị thao túng xảy ra những thứ này sự tình ta sẽ không trách cứ mọi người muốn trách cứ cũng chỉ sẽ tự trách mình đệ tứ mỹ dục thở dài nói qua chiến dịch này ta phát hiện mình căn bản không đủ tư cách dẫn dắt làng sương mù ít nhất nếu như cái kia mặt nạ nam trở lại nói phòng chừng ta sẽ bị ba trăm lẻ bảy đánh bại lần nữa bị thao túng có địch nhân như thế ở chỗ tối tăm nhìn chằm chằm đối với chúng ta vụ ẩn mà nói thật sự là quá nguy hiểm ta không cho phép thân là đại nhân nói hai lần thua bởi cùng một cái địa phương bên trên vì bù đắp ta khuyết điểm vì làng mây ta quyết định nhâm mệnh m ệ tờ d ù mì vì đệ ngũ mỹ giúp m ị dục đại nhân ngươi mẹ tở rủ m ị ngây ngẩn cả người nàng không nghĩ tới đệ tứ m ị dục thế mà lại vào lúc này nói ra phen này đổi tất cả mọi người đừng nói trước hãy nghe ta nói đệ tứ m ị dục vung tay lên không cho mọi người nói tuy là ta phía trước bị đã k h ô n g chế nhưng phía trước phát sinh tất cả ta đều biết chỉ là thân bất do kỷ mà thôi ở ta bị khống chế trong lúc làng sương mù ngoại trừ mẹ tở rủ m ị bên ngoài không ai nhận thấy được không thích hợp cũng chỉ có nàng vẫn khế mà không thôi truy tầm đây hết thể nội mạc đây hết thể cũng là vì cứu lại ta vì cứu lại làng sương ngủ dù cho nàng đang bị mọi người đoan luồng trở thành phản nhẫn cái kia phút chốc nàng như t r ư ớ c không quên ngăn cản cái kia mặt nạ nam thai h o ạ i chúng ta làng sương ngủ ở trở thành phản nhẫn phía sau nàng như t r ư ớ c không có bung tha đang nghĩ đến biện pháp sau đó trước tiên liền gấp trở về đã cứu ta cũng cứu mọi người cứu làng sương ngủ ngăn trở mặt nạ nam đáng sợ âm mưu nàng đối với làng sương ngụ tâm đối với làng sương ngủ coi trọng cùng bảo vệ thắng được mọi người chúng ta cầu t h ả cầu vô tốt